Long đồ án. Quyển 12. Chương 350. Giả đắc. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Ngộ Tam bị mọi người hợp lực bắt lại. Tạm trầm chiếc chiến thuyền cũng tan thành từng mảnh, Tất cả đều chìm hết. Triêu phổ thuê một số ngư dân rất lớn cùng mò, Chỉ trong nhất thời, tất cả mọi người đều biết, Tất cả những thứ mà đoàn thuyền kia bị mật trở đi, Chính là cả triệu cái đầu lâu khô, Mà hơn nữa, tất cả đều là đầu lâu thật. Rất nhiều người cũng tò mò, không biết chuyện gì xảy ra, đám người chuyện chiêu lại càng tò mò hơn nữa. Nhưng mà mọi chuyện cũng cần giải quyết từng việc một, việc cần thiết trước mắt chính là tìm ra trần tướng của vụ án. Cho nên, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là thẩm vấn người phù tan kia. Ngoài trừ ngộ tâm, mọi người còn bắt được trần đổ, Hơn nữa còn mò lên được một bộ đồ Long Vũ, có thể là dùng để ngụy trang thành tà vũ đi. Qua thẩm vấn, mọi người cuối cùng cũng biết được rõ nguồn cơn của án kiện lần này. Nhìn vụ án có vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế lại vô cùng đơn giản. Ngộ tâm vốn là Hoàng tộc phụ tang bởi vì tranh quyền đoạt vị cho nên mới suýt mất mạng trên biển. Ân hậu cùng thiên tôn ngẫu nhiên cấu được hắn, Ngộ Tâm giữ con mắt rẽ kia lại là vì muốn thay đổi dung mạo của mình, hy vọng không bị cầu nhân tìm thấy. Ngộ Tâm một lòng muốn đoạt lại ngài vị, nhưng bất lực vì quân lực có hãng, hắn thấy ở phù tan không có hy vọng gì, cho nên mới có ý đồ với Trung Thổ. Đầu tiên, hắn nghĩ đến hai người cầu hắn năm đó. Mặc dù lúc đó hắn chỉ tiếp xúc qua loa, nhưng mà hắn biết rõ tên tuổi của ân hậu và thiên tôn. Cũng biết đây chính là hai vị cao thủ tuyệt đỉnh của Võ Lâm Trung Nguyên. Nếu như có được người như vậy tương trợ, vậy việc đoạt lại hoàng quyền đúng là rất dễ dàng. Ngộ tâm vốn mang suy nghĩ này mẹ đến Trung Nguyên, bắt đầu chuyện làm ăn xuyên từ Trung Thổ Đại Lục đến Phù tang đồng thời muốn tìm được ân hậu và thiên tôn. Nhưng mà, người giang Hồ đã khó kết giao rồi, chứ đừng nói đến cấp bậc tuyệt thế cao thủ như ân hậu và thiên tôn. Cho dù chỉ là trưởng môn của những môn phái có địa vị hơi cao một chút thôi, hắn cũng rất khó có thể lôi kéo được, cho nên ngộ tam cảm thấy vô cùng thất vọng, ý chí cử thể suy sụp dần. hơn nữa, càng ở trung thổ lâu, ngộ tam càng thích gian sơn của đại tống này, nơi này tốt hơn so với một nhóm đất phù tan khắc nghiệt ở phù tan kia nhiều. vì vậy, dạ tâm của ngộ tam càng ngày càng lớn. Hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu như không thể làm hoàng đế phù tan được, không biết có thể làm hoàng đế đại tống này chút không đây. Dù sao thì ngôi vị hoàng đế của triệu khuôn giận cũng là cướp về. Hiền hệ to lớn như vậy, ai có khả năng người đó lấy? Nếu như hắn có thể giành được ngôi vị hoàng đế rồi, có thể thành lập vương triều của chính mình. Đến lúc đó sẽ phải đại quân đến trẻ thù những kỷ để làm hại minh Thế chẳng phải hay hơn sao Có dạ tâm lớn như vậy rồi Ngộ Tâm bắt đầu triển khai hành động Mẹ trùng hợp như thế lúc điều tra về ân hậu Ngộ Tâm phát hiện ra truyền thuyết về tài vũ Cũng phát hiện ra sự tồn tại của đan thu Trần Độ vốn là ngộ tác của Lâu Thiên, tình thâm nhiếp hồn thuật. Mặc dù công phu hắn không tốt lắm, nhưng lại là người vô cùng ác độc về tâm ngoan thủ lạc, hắn mê muội những loại dược có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Đang thu cảm thấy hắn rất hữu dụng cho nên mới thù hắn làm thủ hạ. Tiếp theo lại nói về hứa quẩn. Tại sao năm đó Thái Sư lại có thể nằm mơ về tà vũ, cũng thấy được một triệu cái đầu lâu vàng đây? Thật ra thì, đúng là hứa quận này đã từng có người qua đường nằm mơ thấy tà vũ, cũng viết tà vũ cầu xin cứu giúp, mà phần lớn chuyện này chỉ xảy ra với người qua đường, chứ không phải người địa phương. Theo những gì công tôn điều tra được, Ban đầu, nguyên nhân là do phạm quỳnh hoa. Bên trong dãy núi ở hứa quận có không ít hoa phạm quỳnh. Bên ngoài chỉnh là như vậy. Nhưng mà qua sự nghiên cứu của công tôn lại phát hiện ra hai loại hoa khác nhau. Một loại là dây leo bám trên cây vô cùng bí ẩn, cũng rất hiếm. Hơn nữa, căn cứ theo vòng tuổi cây mà đoán, Những loại hoa này ít nhất cũng hơn trăm tuổi rồi, rất cổ Nhưng những loại hoa đỏ trải đầy núi kia lại là hoa mới Càng cứ theo những dây trần độ khai ra Hắn phát hiện trên núi có hoa Phạm Quỳnh Cho nên mới cải biến một chút Có điều, những loại hoa kia lại không cách nào mang ra khỏi rừng được Chỉ cần mang chúng ra khỏi lập tức chết đi. hắn không còn cách nào khác đành nuôi trồng thành một loại mới, sử dụng phương pháp thụ phấn, tự mình trồng ra hoa phạm quỳnh. Loại hoa sơn trà đỏ đó, cùng với hoa phạm quỳnh đầy núi cùng vườn hoa trồng sườn cốc kia đều là kiệt tác của hắn. dĩ nhiên, việc hạ độc tiểu trường thanh vẽ họa để khống chế thành long. Tất cả đều do hắn làm. Trần Độ nói, khóa huyệt châm của hắn học được từ một cuốn bí tịch. Năm đó, lúc hắn cùng phụ thần đi theo Lâu Thiên, Lâu Thiên thu thập được không ít các dược thư kỳ dị, Tất cả đều ban thưởng cho phụ thần hắn, cho nên từ nhỏ hắn đã học một chút. Mà Thanh Long lại là một sản phẩm thí nghiệm thành công nhất của hắn, cũng là người hắn vô tình cấu được từ trên biển, thấy hắn võ công cao cương, cho nên mới muốn lợi dụng. Phụ tử đang Thu bị tẩu hỏa nhập ma, luôn hoài niệm vinh quang của ưng vương năm đó, muốn diệt trừ tất cả những cầu địch đối đầu với ân hậu. Một lần nữa khơi mèo chiến tranh, Nhưng lại không biết rằng người luôn nói là cùng chí hướng với bọn họ Lại có tư tâm trong lòng Ngộ tâm nghĩ Nếu như có thể khiến cho ân hậu tạo phản Quyết chiến với hoàng tộc triệu thị Như vậy nhất định là lưỡng bại câu thương Hắn có thể làm ngư ông đắc lợi Mà cho dù ân hậu không tạo phản Nếu như hắn có thể chờ đúng thời cơ hích bát thù oán giữa triệu phổ và triệu trinh khiến cho hoàng tộc triệu gia nội đấu cũng có thể làm tiêu hao quốc lực hắn cũng có thể thừa cơ lợi dụng được vì vậy Ngộ tam hệ thủ cả hai đầu một mặt lợi dụng phụ tử đang thu mặt khác lợi dụng thành long ẽm sát triệt chiêu cùng những thần nhân khác của ân hậu từ đó có thể đạt được ước nguyện của đan Thu, kích thích khiến ân hậu khồi phục bản tính. chỉ tiếc là lại thất bại trong gàn tóc, chỉnh lúc hắn cảm thấy đại công có thể cáo thành rồi, lại bị hủy hoại hết. Lúc này đúng là công sức đổ bể, đừng nói là muốn làm Hoàng đế Trung Nguyên hay Hoàng đế Phù tang có giữ được mạng hay không mới là vấn đề chính. Thiên tôn nghe xong, khoanh tay trừng Ngộ Tâm Người giỏi thật à, lấy oán bảo ẩn đến loại này nữa Ngộ Tâm xăm mắt, nhìn hắn đúng vẻ một kẻ thua cuộc tán già bại sáng, một tên bại đồ vậy. Sau khi án kiện kết thúc, theo lệ thường thì chuyện tiếp theo chính là của bao đại nhân Lúc này lại có thêm dịch hiền trợ lực nên cũng thuận lợi hơn nhiều. Mấy ngày sau, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi. Bên trong hoàn thành, Triệu Trinh nhìn tín hàm bao đại nhân sai người đưa đến báo cáo lại toàn bộ án kiến. Hơi cười, nói với Nam Cung kỹ, Hoàng thúc thật giỏi à! Nam Cung nhìn Triệu Trinh một cái, Cô muốn nói, người giỏi hình như là ân hậu chứ, đáng sợ hình như là mẹ cung mới phải đi. Nhưng mà những lời nay vừa mới ra đến khuế miệng, Nam Cung Kỵ lại nuốt về. Ai thích giỏi thì cứ giỏi, hoàng thượng khôn khéo như thế. Nếu như hắn không muốn nói, cũng không có truy cấu thì chứng tỏ cũng không cần quá lo. Nhưng mà tuy án đã giải quyết rồi Nhưng trong lòng mọi người vẫn còn một tia nghi ngờ Chưa cách nào giải được Đặc biệt là Thái Sư Hắn vẫn không hiểu được Tại sao năm đó mình lại nằm mơ như vậy Công Tôn cũng không hiểu Rốt cuộc là có chuyện gì với tà Vũ kia đây Giữa trưa Triển chiêu ngồi trong sân viện Ở Hồng Anh Trại mà ngẩn người Tiểu tứ tự chạy vào Miu miu Triện chiêu sờ đầu bé Tiểu tứ tự chỉ bên ngoài Nói Ân ân nói dặn chúng ta đi tản bộ. Triện chiêu không hiểu Tản bộ. Cho đến khi triện chiêu ôm tiểu tứ tự dặn theo tiểu ngủ ra ngoài Đã thấy tất cả mọi người đều tập trung cả rồi Mấy nhà đầu hỷ nhi nhạc nhi Còn mang theo cả trè nước cùng điểm tâm Nhìn rất giống như đi tảng bộ thật Triển chiêu đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường Nhìn hắn, ý là Thế nào? Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ phía sau Triển chiêu xoay mặt nhìn sang lại thấy phía sau có mấy trăm chiếc mẻ xe thật dài Trên mẻ xe chất đầy đồ chính là những khô lâu trước kia bọn ngộ tâm giả màng đi trên thuyền. Không tôn cầm trong tay một chiếc đầu lâu vàng duy nhất, nói với mọi người, Cây này chính là khô lâu để lẫn vào nhằm gây hiểu lầm cho người ta, Chính là cái khô lâu đã rơi ra ngoài hồn đó. Là bọn ngộ tâm làm giả sao? Thái sư nhìn một chút, thế nhưng ân hậu lại nói Không, cái này cũng lâu lại từ năm đó Tất cả mọi người sững sốt, nhìn ân hậu Đi thôi, ân hậu dẫn theo mọi người, bắt đầu lên núi Đường trong rừng không dễ đi, đặc biệt là lại nhiều mẻ xe như vậy Cho nên tốc độ đi rất chậm. Triển Chiêu nhân cơ hội kéo ân Lan Từ lại, hỏi Nương, ngoại công đi đâu vậy? Ân Lan Từ cũng xua tay, không biết rõ. Triển Chiêu tò mò, hỏi nàng Người có biết nhiều về Thái Công không? Thái Công mà Triển Chiêu gọi chính là phụ thân của ân hậu. Ông nội của Ân Lan Tự, ưng vương đỉnh đỉnh đại danh. Ân Lan Tự khoanh tay lắc đầu. Từ trước đến giờ ngoại công con cũng chưa từng nhắc qua. Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, Thiên Tôn vẫn vồ tầm vồ vế mà lắc lư đi phía sau, nhìn không giống biết gì đó. Lục Tuyết nhây vỗ vỗ bẻ vai truyền chiêu chạy chạy Ân Hậu phía trước. Ý là còn đi hỏi người đi. Triển Chiêu nhìn không được to mò, chạy lên trước, kêu cạnh tày Ân Hậu: "Ngoài công." Ân Hậu trước giờ đều rất thường Triển Chiêu, bình thường chỉ cần ngoại tôn này kêu cạnh tày hắn gọi một tiếng ngoại công thì nó muốn gì là được nấy luôn a. Cho nên Ân Hậu cũng cười thật tươi nhìn Triển Chiêu. Sao? Triển Chiêu chỉ cái đầu lâu vàng trong tay công tôn vẫn còn đang nghiền ngẫm kia, vẻ mặt không hiểu mà nhìn Ân Hậu. Ân Hậu suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như không phải nhìn bạn vẽ kia, đúng là ta cũng không nhớ ra rồi." Triển Chiêu im lặng nghe Ân Hậu nói. Các người nói về hồng anh cốc Hẳn là ưng mộ mẹ tà vũ <cười> Ân hậu bất đắc dị lắc đầu mà cười một cái Có lẽ là hình khác của con ưng kia mẹ đầu lâu vàng Ân hậu chỉ mấy xe đầu lâu kia Chắc là những cái đó Những đầu lâu này cũng không phải là vàng mà Bách Ngọc đương chị cái đầu lâu trong tay Công Tôn Chị có một cái bằng vàng sao? Ừ Ân hậu gật đầu một cái Cái này chính là chìa khóa Thấy mọi người vẫn còn mơ hồ Ân hậu đột nhiên hỏi Triệu Phổ Nếu như người không phải là thân thích của Triệu Trinh Lại có dạ tâm bừng bừng muốn làm hoàng đế Còn nhất là cái gì? Triều phổ nhìn hắn một chút Tiền và người Tất cả mọi người gọt đâu Tạo phạm cũng không dễ Tiền và người là không thể thiếu Vậy nếu như biết về truyền thuyết tà vũ Lại có một triệu lượng có thể lấy đi Người có đi tiền tà vũ không? Ân hậu hỏi tiếp Triệu Phổ gật đầu. Bất cứ kẻ nào cũng sẽ đi tìm. Sau khi tìm được rồi thì sao? Ân Hậu hỏi tiếp. Thế nào nữa? Giang Sơn đã nằm trong tay rồi. Triệu Phổ đáp rất dứt khoát. Ân Hậu gật đầu một cái, cười mà không nói. Lại đi thêm một đoạn nữa. Ân hậu đột nhiên bảo mọi người dừng lại. Mấy nhà hoàng bọn hỷ nhi liền chạy đến trại chỗ ngồi, đặt trà cùng điểm tâm xuống. Ân hậu nhìn phong cảnh xung quanh một chút, cảm thấy cảnh quan ở đây cũng không tệ lắm, cho nên bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngồi trước đã. Đám người hồng cổ nương thì dẫn theo những chiếc mẻ xe chở khô lâu kia đi trước, mọi người nhìn nhau nhưng vẫn ngồi xuống dùng trà nghỉ ngơi. Nơi này vừa đúng lúc lại là ở bên dòng suối cạnh sườn cốc, bên trên cành cây chi phủ, tiếng chim hót từng đợt hân hoan, thời tiết cũng tốt, mọi người đều cảm thấy thích thú. Mọi người uống trà nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, không cẩu nương chạy về nói với ân hậu. Xong rồi. Ân hậu gật đầu một cái, dẫn mọi người đứng dậy, đi vào sâu trong rừng. Mọi người mang theo một bụng nghi ngờ mà theo ân hậu vòng qua mấy bụi cây, cuối cùng cũng đi vào trong một sườn cốc. Lúc này, hiện ra trước mắt mọi người là một tòa thạch mộ rất lớn. Tòa thạch mộ này giống như một quan tài khổng lồ. Ở cửa vào có một tấm bìa đá Trên bìa có khắc hàng chữ Ưng mộ Mà bốn phía xung quanh có trồng đầy các loại hoa đỏ rực Trên thạch mộ còn có một loạt những hoa văn màu đỏ Cũng không biết là do thiên tạo hay là do người tạo thành Tóm lại là Thạch mộ mang đến cho người ta cảm giác tình phong huyết vũ Rất không may mắn Ân hậu đi đến trước cửa đá dẫn mọi người vào trong. Đi vào trong thạch mộ, đầu tiên là đi qua một hành lan dài. đệm phía trước xuất hiện một cánh cửa đá rất lớn. Chính giữa cửa đá có một lỗ hổng, bên trong có đặt cái đầu lâu vàng đó. Ân hậu đột nhiên dừng bước lại chỉ cánh cửa kia nói. Nếu như các ngươi là bé chủ nhất phương Tới nơi này tìm bảo tàng của tà vũ Lại nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt này Các ngươi có kích động không? Mọi người nhìn nhau một cái Cùng ngoan ngoãn gật đầu Ân hậu đưa tay Nhẹ nhàng sờ vào cái đầu lâu vàng kia Hỏi Nếu như đẩy cánh cửa này ra Có phải đồng nghĩa với việc sẽ có được sang sơn trong tay không ạ? Mọi người chần chừ một chút, gật đầu một cái. Ân hậu cười nhạt, gật đầu. Được. Lúc mọi người đang nói chuyện, đầu lâu kia đã chuyển một cái. Sau đó, từ cửa đá truyền đến mấy tiếng cách cách, hình như có khóa được mở ra. Ân hậu đưa tay lên, đẩy cửa đá ra. Cửa đá từ từ mở ra, trước mắt mọi người lại hiện ra một cái hộp đá trống rỗng to lớn. Mề trên nóc hộp có treo một thứ. Bên trong cửa đá đen thui, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng chiếu xuống, hình như là hình người đầy lông. Nhưng mà Khi cửa đá từ từ mở ra, Trên nóc hộp xuất hiện từng lỗ thủng lớn, Ánh nắng mặt trời vàng chói xuyên qua từng lỗ thủng ấy. Mọi người cũng nhìn rõ điểu nhân giữa không trung kia, Chờ đến khi ánh sáng rõ ràng, Mọi người chợt hiểu ra, Đây cũng không phải điểu nhân gì, Chỉ là một cái cột có khắc hình chim ưng mà thôi. Cùng lúc đó, hắn bắt mọi người cũng theo ánh mắt trời chiếu đến mà nhìn xuống dưới. Chị Trọng nháy mắt, cánh tượng chấn nhiếp tâm can xuất hiện trước mắt mọi người. Chị thấy trước mắt từng đống từng đống rậm rạp dằng dịch chót cao bằng cả thân người mại chờ đến tầng xa, gần như là những đầu lâu màu vàng dài đến bất tận. Lúc này mọi người chỉ nghĩ đến một chuyện Thật sự là vàng sao Thứ mà phụ tử đang thù thấy chính là màng này ư Nhưng mà khi lỗ hỏng trên đỉnh càng lúc càng lớn ánh sáng càng chiếu rõ ràng thì Đâu còn màu vàng đó nữa Thì ra ánh vàng xảy ra trong nhảy mắt đó Chỉ là giả tượng mà thôi Chờ sau khi cửa đá mở ra toàn bố, Lại một cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm khác hiện ra, Có đến hàng triệu cái đầu lâu trắng héo cứ thế bày ra trước mắt mọi người, Xếp từng đống từng đống kéo dài bất tận, Gần như không biết được điểm cuối là đâu, Mà những khổ lâu nay không mang lại cảm giác đáng sợ, Cũng không quá kinh khủng, nhưng mà lại rất lạnh lẽo, Bị thương, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy run lên trong lòng. Ân hậu nhìn mọi người đang trợn mắt há miệng nói, Đây chính là cái giá cho việc đoạt được giang sơn. Trong nhảy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy rung mình. Một lúc lâu sau, triển Kiều hỏi ân hậu, Đây là... Hãy cộng người có một sở thích, thích chặt đầu người. Ân hậu chạm rãi nói, Mỗi lần đánh giặc xong, bất luận là đối thủ hay là người mình, hắn đều xài các tướng sĩ của mình, Sau mỗi trận đấu thu thập lại tất cả đầu lâu, cất giữ lại. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, Thù gom nhiều như vậy bao đại nhân hình như hiểu ra gì đó. Ung Vương muốn nhắc nhở hậu thế, đây chính là cái giá thật đắt cho vinh quang của Ung Triều. Ân hậu gật đầu một cái, đưa tay trị những đống xương khô kia, nói với Triển Chiêu: Thái công cùng Thái mẫu của ngươi cũng ở bên trong đó. Triển Chiêu giật mình, là người nào? Ân hậu nhũng vài một cái, tè cũng không biết Chuyện chiêu hé to miệng Chuyện này cho nên một cái cũng không thể đánh mất ạ Ân hậu cũng bất lực Nếu không sẽ thành đứa con bất hiếu Ngay cả hai cốt của tổ tiên cũng không giữ được Mọi người dở khóc dở cười Ân vương muốn bất ân hậu phải cất giữ nhiều hài cốt như vậy sao Tấm bản đồ giả kia nói là nơi này chính là bảo tàng của tà vũ Triển chiêu hiển nhiên đã hiểu được Nhưng thật ra bản đồ của Thái Mẫu chính là muốn đưa người ta đến ưng mộ này Hy vọng rằng tràn diện rúng động này có thể khiến người có tâm khơi màu chiến tranh tỉnh lại một chút hiểu được cái giá quẻ đắt của việc cướp lấy giang sơn cũng chính là cần phải lấy mạng của cả triệu người đến đổi sao tất cả mọi người cùng gật đầu một cái đạn tiếc bạch ngọc đương nhàn nhạt nói ngộ tâm hình như vẫn chưa có lĩnh ngộ được nhật tưởng công thành vạn cốt khô Bao đại nhân vô cùng cảm khái Thiên tôn thì lại phất tay một cái Cho dù có lệ nhất để thiên cổ thì đã sao Cuối cùng đến lúc chết đi Thịt rửa xương tan chẳng phải ai cũng giống ai sao Cái đầu lâu cũng đầu có nặng thêm chút nào Tất cả mọi người có chút giỡn khóc giỡn cười mà nhìn thiên tôn Nhưng mà Hắn nói lại vô cùng có đạo lý Cũng may thế đạo cũng đã đổi rồi Ân hậu làm băm Loại người như triệu trên đó mới thích hợp làm hoàng đế Mọi người nhìn ân hậu Nếu người đã sớm biết đó là ưng mộ rồi Sao không nói sớm từ đầu chứ Ân hậu cùng bất đắc dĩ Thật ra thì ta cũng nghe qua bảo tàng của tà vũ trong truyền thuyết Cho nên ta cứ nghĩ là có hai cái mộ Một là ưng mộ Một cái còn lại là hoàng kim mộ Cho nên mới định xem một chút Vậy rốt cuộc là có đầu lâu vàng cùng hồng anh cốc không? Ban Ngọc Đương đột nhiên tò mò Ân hậu hơi lắc đầu Ý bảo Có trời mới biết Coi như không có đi Nói như vậy Công tôn suy nghĩ Những khóm hoa phạm quân Cùng cảnh tượng tà vũ Trong mộng kia Đều là ưng vương lâu lại Khiến người ta tin tưởng vào đầu mối Và bảo tàng của tà vũ sao Hắn muốn dẫn người Có dạ tâm đến bảo tàng Đồng thời thông qua ưng mộ này cạnh cáo đám người cường nhân đó một chút Hãy để cho dân chúng thiên hạ một con đường sống Cũng là cho mình một con đường sống hẳn là như vậy đi Con hậu nhũng vai Có trời mới hiểu nổi hắn nghĩ cái gì Nói xong, mọi người liền quay về nhà ăn cơm Sau khi giải quyết xong vụ án rồi Mọi người cũng thoải mái hơn Nhất là triển chiếu Không còn ánh mắt oán độc luôn theo dõi đằng sau nữa, vậy càng tự tại hơn nhiều. Thấy đã sớm đến cuối năm rồi, công tôn lại muốn đến dạ xoa cung chữa bệnh cho mọi người. Vì vậy, không có nương đề nghị, khó có dịp mọi người tập trung đầy đủ như vậy. Mọi người đến ma cung mừng năm mới đi.